Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người hoa là ông bà nội, các cô, các chú, bố mẹ của đạo sau này. Nhưng mà dường như dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Khi định mệnh tuần hoàn của trời đất hầu như đều thế, cho nên vào năm 1978, vì những thương nhân gốc hoa ở chợ lớn Sài Gòn và cả ngoài miền Bắc đều có một số dấu hiệu đặc biệt nguy hiểm. Chính phủ ta khi ấy nghĩ rằng họ có ý định đầu cơ hàng hóa, nhằm kiểm soát thị trường, âm mưu gây nội loạn nền kinh tế còn non trẻ, cho nên siết chặt gọng kìm, kiểm soát gắt gao, có khiếu hóa tài sản của hàng ngàn thương nhân gốc Hoa có âm mưu chống phá. Trong số đó có cả gia đình của ông bà của Đào. Họ tuy không như những người Hoa khác lũ lượt vượt biên theo đường biển mà kiên quyết bám trụ ở lại đây. Thế nhưng thế lực ngầm của những thương xá Hoa Kiều ngày một sụt giảm, cái âm mưu tạo phản châu cả Trung Quốc, gián ảnh Mao Trạch Đông cũng dần bị dập từ trong trứng nước. Thậm chí người Hoa ở Việt Nam thay vì đồng hóa người Việt, còn bị người Việt đồng hóa ngược lại. Thế nhưng những lý do kể trên lại không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho dòng họ của Đào Trần Ninh suy vi khánh kiệt. Gia đình của Đào từ trước đã có bao bốn người nghiện thuốc phiện. Những người đàn ông đó thay vì làm ăn chăm chỉ thì suốt ngày chỉ nằm bệt bên bàn đèn, người khói của phù dung tiên tử để đưa mình vào cõi mộng nửa mơ nửa thực. Hết thục viện này chuyển sang cờ bạc rượu chè gái gú, tứ độ tường chẳng thiếu một món nào, những người đàn ông trong gia đình hoa kiều đó không dính phải, bởi vậy mà gia cảnh đăng giàu có là thế, mà ngày một lụi tàn, cuối cùng chỉ còn lại cái xác nhà là dấu tích rõ rệt nhất về một thời hưng thịnh. Sang đến đời của đạo thì gia sản đã chẳng còn gì, hắn tuy không nghiện thuốc phiện, rồi quy tiên sớm như ông bố, thế nhưng cũng có mặt lâu năm là một dân chơi lô đề có thâm niên trong khu vực. Nhiều lần đã cầm cố cái tài sản thậm chí là ăn cấp, thậm chí là ăn cấp ăn trộm bán được đồ lấy tiền để có tiền tính toán cho những con số đỏ đen, hoặc tệ hơn là trả nợ cho lũ sổng bài. Những kẻ ghi số đề báo bảng cho nhà cái Ngay cả bây giờ khi đã đi làm cho một công ty vệ sinh môi trường nhận đồng lương bèo bọt ít ỏi, nhưng cái máu đỏ đen vẫn còn dần dần chảy trong huyết quản. Suy cho gã đàn ông 30 trượt vợ tiếp tục lao đầu vào những con số để ma quái, khiến cho gã càng ngày lụi bại. Ấy thế mà mấy tháng gần đây đã bắt đầu chơi ít hẳn đi, nhưng hắn cứ đánh lần nào là y như rằng chúng đậm, thậm chí còn có tiền sắm sửa đồ đạc, có xe máy mới có điện thoại xịn hàng sách tay tiệt tận mỹ mang về. Ai hỏi gã cũng chỉ cười hình hịch một cách vô tư sủi nói: "Tôi đang vào dây đỏ các ông ạ, nhưng chính vì thế mà chỉ đánh liều tiêu thôi, mấy tuần mới ôm một con chẳng hiểu kiều gì là an đậm, xiên tam xiên tứ thế mới ghê chứ." Bữa nhậu ngày hôm nay là đánh dấu ngày đạo mới tạo về cho mình một con SH đời mới 150 phân khối, đen bóng từ đầu xuống chân. Hiếm ai trong cái công ty vệ sinh môi trường này lại có cái xe đất tiền như vậy. Nhiều người trông thích xe của nào thì trầm trồ lắm, mắt tròn mắt dẹt nhìn cái xe đáng giá cả trăm triệu, rồi thực ra thì nó chẳng có gì cả. Nếu ai hiểu biết thì chắc chắn từng nghe thông tin đến nước ngoài, hay chính xác là ở Anh Quốc, những dòng xe ga như là SH của Honda thường được chính những người công nhân môi trường bên đó làm phương tiện để hót giấc. Trương Hiểu Sao lúc về đến Việt Nam thì lại được dân tình và mấy cửa hàng buôn bán thổi giá lên tận trời. Trong số đông đồng nghiệp đến chi vui với Vi đạo ngày hôm nay có cả Tú. Tôi cũng là một đồng nghiệp cùng cơ quan Vi đạo, tuy nhiên khác với gã thần bài tăng vào giấy đỏ, Tú là một kẻ thua bạc kinh niên, có thâm niên trong nghề trốn nợ. Tính tâm của gã nặng nề đến nỗi hầu hết các cửa tiệm cầm đồ đều lắc đầu thẳng tay từ chối, không bao giờ dám cho Tú vay tiền. Phần vì số của gã rất đen, chơi để gỡ thì muôn đời không thể nào đẻ ra được tiền. Phần vì da sàn mặt tú thậm chí còn nát hơn cả đạo. Từ cũng như đạo cũng lâm vào nạn đánh số đề và thua lỗ triền miên, bởi thế mà trông mặt của gã lúc nào cũng nặng nề như đè tạ. Đôi mắt âu sầu tiếc hận luôn tự nhắc mình đây là lần cuối, nhưng cứ đến 6 rưỡi tối lại háo hức mở tivi, để rồi sau cùng lại ôm hận chửi bới số đời đen bạc. Tđã lấy vợ được 7 năm và có một thằng con trai năm nay vừa vào lớp 1. Nhưng bởi vì quá mãi mê cắm cúi vào trò đỏ đen lô đề cờ bạc mà gần đây phương vợ của gã đâm đơn ly dị, bỏ lại cái xác nhà ôm con về bên ngoài tự tay nuôi dưỡng, tránh đi cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi và thằng con bài bạc bê tha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net